Các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cậu thả đến thành tiên trên kênh TV Audio CV. Chương 932, tập được thân pháp. Tần lục ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, tâm thần đắm chìm trong một khoảng tối tâm sâu thẳm. Tại nơi sâu nhất trong ý thức của hắn, vô số chữ viết màu vàng kim đang từ từ hiện ra, đây cũng là hiện tượng sinh ra trong đầu sau khi đọc thuộc lòng mười mấy bản Lưu Vân huyển ảnh quyết. Hóa thần bí tịch, khác hẳn với các loại bí tịch có phẩm giai khác. Nếu là không có tu vi này, cho dù có xem bí tịch thế nào, cũng sẽ không học được gì từ trong đó, chỉ có tu vi đạt đến cảnh giới này, mới có thể tiến hành cảm ngộ. Lưu Vân huyện ảnh quyết, không phải thứ chữ viết có khả năng miêu tả đầy đủ, nó càng giống như một loại giao hòa giữa tâm linh và tự nhiên. Trong khoảng thời gian bế quan ở động phủ này, Tần lục bắt đầu từng bước lĩnh ngộ bộ thân pháp này. Lúc đầu, hắn chỉ cảm thấy trong đầu mây mù lượn lờ, Giống như bản thân đang ở trong núi Lưu Vân Theo tu luyện dần dần Những đám mây mù này dần dần ngưng tụ thành hình Hóa thành từng đạo ảo ảnh Dưới sự điều khiển của ý niệm hắn mà bay múa di chuyển Tinh túy của Lưu Vân huyện ảnh quyết nằm ở chỗ Lưu và huyện Tức động tác trôi chảy và thân pháp biến ảo Mỗi khi Tần Lục bước vào trạng thái tu luyện Hắn liền có thể cảm giác được Chính mình giống như hòa làm một thể Với nguyên tố tự nhiên xung quanh Chạy bằng khí vân khởi thân ảnh của hắn cũng theo đó mà lơ lửng không cố định, như là Lưu Vân khó mà nắm bắt. Không bao lâu sau, Tần Lục liền đem pháp thuật này học được, thành công tại giao diện thuộc tính bên trên hiển thị ra. Mà theo tu luyện dần, Tần Lục kinh ngạc phát hiện, pháp thuật này chỉ cần đem linh khí biến hóa như lưu như huyễn bao trùm lên thân thể, thì có thể tu luyện mọi lúc mọi nơi. Nói cách khác, không cần Tần Lục chủ động luyện tập, Bình thường trong làm ra bất kỳ một cái nào động tác đều có thể gia tăng độ thuần thục của Lưu Vân Huyễn Ảnh Quyết. Cũng là tại loại hiệu suất này, không đến một tháng, Tần Lục đã đem chiêu pháp thuật này thành công từ nhập môn đẳng cấp đề thăng đến thuần thục đẳng cấp. Mà ngay tại ngày Tần Lục chuyên tâm luyện tập pháp thuật, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tần Lục từ từ mở mắt, nhíu mày. Sau đó thở ra một hơi, đứng dậy, mở cửa. Ngoài cửa. Quốc trưởng ca đang đứng thẳng tắp, trên mặt rõ ràng bày làm ra một bộ dáng vẻ không sao cả, nhưng là từ quần thâm mắt triểu nặng của hắn đó có thể thấy được, hắn lần này chịu độc, còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Nha, ngươi đã tỉnh rồi à, tần lục mang theo ý cười nhẹ nhàng nói. Quốc trưởng ca lắc lắc bả vai, có chút bất đắc dĩ thở dài, đúng vậy a, tỉnh rồi. Vốn cho rằng lần này năng lực đại triển thân thủ, không ngờ rằng lại rơi vào kết cục chật vật như vậy. Tần lục treo gẹo nói, ha ha, ngươi cái này gọi là anh hùng khổ sở huyển độc quang a Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ngươi năng lực cắn gượng vượt qua, đã coi là không tệ rồi. Quốc trưởng ca nghe vậy, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, cũng thế, đại nạn không chết tất có hậu phúc mà. Lại nói, lần này mặc dù vấp ngã, nhưng cũng cho ta thấy rõ thiếu sót của mình. Lần sau, ta nhất định phải khiến những kỳ huyễn tộc hạng giáo túi cơm nếm mùi đau khổ. Tần lục vỗ vỗ bả vai khuất trưởng ca, ha ha, đây mới là lão khuất mà ta biết. Vĩnh viễn không chịu thua, càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh, hai người nhìn nhau mà cười, cảm giác thất bại trước đó của khuất trưởng ca tan thành mây khói. Sau đó, hai người ở trong động phủ pha trà nói chuyện phiếm. Tần lục cùng khuất trưởng ca chia sẻ chuyện gặp được Long Tộc ở Thanh Liên Trì, cuối cùng còn cùng Mạc Vân giao dịch. Điều này khiến khuất trưởng ca cảm xúc hơi có vẻ bành trướng. Cũng muốn ra ngoài chém giết vài đầu long tộc Để cùng tu sĩ khác tiến hành giao dịch Đương nhiên Hiện tại vì hắn còn bị thương nơi thân thể Cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi Ngay tại thời khắc Tần Lục cùng quất trưởng ca đang nói chuyện phím Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào Hai người liếc nhau Lông mày không khỏi khẽ nhíu lại Tần Lục đứng dậy Bước nhanh đi về phía cửa hang quất trưởng ca cũng theo sát phía sau Vừa ra khỏi cửa Bọn họ liền nhìn thấy Lý Già Tiên đang dẫn theo một đội tu sĩ trở về, trên mặt mỗi người đều mang vẻ mệt mỏi nhưng lại nở nụ cười thỏa mãn. Đây chính là đội ngũ tu sĩ Ly Châu của bọn họ. Lý Già Tiên liếc mắt liền thấy được tần lục cùng khuất trưởng ca, hắn vất vất tay, cười nói, đến, các ngươi đến xem thu hoạch lần này của chúng ta, thấy thế, tần lục cùng khuất trưởng ca vội vàng nên đón. Khuất trưởng ca Hiếu Kỳ hỏi, Lý Lão Đại, xem các ngươi cao hứng như vậy, Lần này ra ngoài tất nhiên thu hoạch tương đối khá a Lý Già Tiên đắc ý cười cười, không sai, chúng ta lần này xâm nhập một chỗ hiểm địa, thành công chém giết một đầu cửu cấp long tộc, còn tìm được rồi không ít linh thảo trân quý. Lần này thực sự là kiếm lợi lớn, quốc trưởng ta sửng sờ, sau đó nhìn về phía tần lục, chỉ chỉ, nói ra, tần lục trước đó không lâu cũng chém giết một đầu cửu cấp long tộc. Lời này lập tức làm kinh động sự chú ý của mọi người. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Tần Lục, trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Cái gì? Tần trưởng môn cũng chém giết cửu cấp Long tộc, ngươi là, một mình chém giết, chúng ta nhiều người như vậy hợp lực mới chém giết một con Long tộc, Tần lão tổ một người có thể chém giết, hơn nữa thoạt nhìn Long tộc không hề tổn hại, chúng tu sĩ lập tức ồn ào xông tới, nhao nhao hỏi Tần Lục về trải qua chém giết Long tộc. Tần Lục khiêm tốn cười một tiếng, ta cũng chỉ là may mắn đắc thủ thôi. Sau đó giảng lược kể lại một chút quá trình chiến đấu, khiến mọi người nghe được trợn mắt há hốc mồm. Không hổ là ngươi A Tần Lục, cửu châu đệ nhất thiên tài danh sưng, quả nhiên danh bất hư truyền, ha ha ha. Chúng ta ly châu thực sự là xuất hiện một cái thiên tài không tầm thường A, chúng tu sĩ ồn ào cảm thán nói, nhìn về phía Tần Lục ánh mắt bên trong tràn đầy kính nể và hâm mộ. Tần Lục chỉ là cười cười, cũng không nói gì thêm. Lúc này, Lý già tiên vỗ vỗ bả vai Tần Lục, tốt lắm Tần Lục. Ngươi lần này đã làm rạng danh tu sĩ ly châu chúng ta, xem ra thực lực của ngươi lại tăng lên một bậc a. Lý già tiên quét mắt Tần Lục một chút, nói tiếp: Ta xem ngươi khí tức lưu chuyển như ý, thân hình như ảo, có phải hay không lại có cái gì lĩnh ngộ mới hoặc là đột phá? Tần Lục hơi cười một chút, gật đầu nói: Lý lão đại hảo nhãn lực, ta gần đây đúng là tu luyện một bộ thân pháp mới, tên là Lưu Vân Huyễn Ảnh Quyết. Lưu Vân Huyễn Ảnh Quyết, ta nghe nói qua. Lý già tiên hai mắt sáng lên. Hiển nhiên đối với bộ thân pháp này cũng có hiểu biết, đây giống như là bí tịch độc nhất vô nhị của Mạc Vân tiểu tử kia, Tần Lục hồi đáp, không sai, lần này ta chính là dùng thân thể Long tộc đổi từ chỗ Mạc Vân mà có được, cũng coi là vận khí ta không tệ. Lý già tiên nghe vậy cười nói, Tần Lục, ngươi cơ duyên thực sự là không cạn. Tần Lục đột nhiên nói ra, đúng rồi, Lý lão đại, các ngươi cũng được, đem vật liệu Long tộc chém giết hoặc là tài liệu trân quý khác cầm lấy đi cùng Mạc Vân tiến hành giao dịch. Hắn gần đây dường như cần vật liệu long tộc, đồng thời chỗ của hẳn còn không ít đồ tốt. Chúng tu sĩ nghe vậy, lập tức ẩm ý bàn luận, hiển nhiên đối với đề nghị này cảm thấy rất hứng thú. Lý Già Tiên gật đầu cười nói, không sai, đề nghị này không tệ. Chúng ta chém giết đầu cửu cấp long tộc này, thân thể cùng lân phiến đều là vật liệu cực kỳ trân quý, xác thực có thể dùng để giao dịch. Với lại, Mạc Vân tiểu tử kia mặc dù tính cách cổ quái, nhưng giao dịch từ trước đến giờ công bằng, có thể đi xem thử một chút. Tốt. Liền nghe lý lão đại, vậy chúng ta bây giờ liền đi, có thể a đi xem thôi, chúng tu sĩ ồn ào phụ họa, tỏ vẻ đồng ý. Trong những ngày kế tiếp, Tần Lục hoàn toàn đóng quân tại thiên ngoại chiến trường. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với chiến lược của Cửu Châu Đại Lục ngày càng rõ ràng, đối với bố cục của mỗi lão tổ cũng hiểu rõ trong tâm. Đầu tiên, những cứ điểm tương tự như nơi bọn họ đang ở, tổng cộng có bốn. Được đặt tên là Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Phân bố ở bốn phương vị, nằm ở bốn phía đông tây nam bắc của Cửu Châu đại lục. Cứ điểm mà Tần Lục đang ở chính là Chu Tước cứ điểm. Mà nhiệm vụ của mỗi cứ điểm chính là thăm dò tinh không vô định, tìm kiếm tài nguyên tu chân và văn minh thích hợp. Các tu sĩ Cửu Châu dưới sự dẫn dắt của Nho gia Chí Thánh luôn luôn giữ vững lý niệm thiện chí giúp người tiến hành tiếp xúc với các nền văn minh khác cho dù là văn minh thấp không có đại tu sĩ mạnh mẽ tu sĩ cửu châu cũng sẽ hết sức dẫn đạo và giúp đỡ bọn họ mà không tiến hành cướp đoạt hoặc chinh phục thiên ngoại chiến trường đây là một chiến trường sao trời rộng lớn vô ngần đầy sao lấp lánh tỏa ánh sáng lung linh giống như một bàn cờ khổng lồ mà tu sĩ cửu châu chính là kỳ thủ trên bàn cờ thận trọng từng bước cùng văn minh không biết tiến hành tiếp xúc và giao lưu. Mà trải qua những năm tháng thăm dò, tu sĩ Cửu Châu phát hiện chỉ có ba chủng tộc huyển tộc, long tộc, băng sương tộc, hành vi của bọn chúng đi ngược lại với lý niệm hòa bình của tu sĩ Cửu Châu. Chúng nó tự cao tự đại, đối với tu sĩ Cửu Châu tràn ngập địch ý, nhiều lần khơi mào tranh chấp, sát hại vô tội, từng có rất nhiều hóa thần tu sĩ chết ở trong tay chúng. Ba chủng tộc này, đặc biệt là huyển tộc tội ác sâu nhất Bọn họ không chỉ sát hại vô số cường giả Cửu Châu, mà còn sử dụng trận pháp xâm nhập vào Cửu Châu thế giới, phạm vào tội ác ngập trời. Vụ tai nạn kia, khiến mấy chục ức sinh linh vô tội mất đi, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm. Thuyển tộc ở Cực Châu chiến trường phạm vào tội ác, tội lỗi chồng chất, trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng tu sĩ Cửu Châu. Cuối cùng Cửu Châu thế giới càng bởi vì Phật gia tu sĩ phản bội, hủy hoại rất nhiều trận pháp cứ điểm đã xây dựng xong trước đây dẫn đến công cuộc thăm dò mấy trăm năm thất bại trong gan tấc, tổn thất nặng nề. Mà bây giờ, nhiệm vụ thiết yếu của mỗi cứ điểm chính là bố trí trận pháp ở mỗi đại lục, khôi phục lại trận pháp phòng bị cảnh giới năm xưa. Bên trong cứ điểm, trừ một số, tán tu, ở lại thiên ngoại chiến trường trong thời gian dài, thường do một tu sĩ hóa thần đỉnh phong cảnh dẫn đội. Bọn họ phụ trách truyền đạt mệnh lệnh nhiệm vụ, đến nơi nào bố trí trận pháp, hoặc đi nơi nào ngăn cản địch nhân, đều sẽ có mệnh lệnh rõ ràng tiểu đội trưởng của Tần Lục chính là Lý Già Tiên. Lý Già Tiên tính cách hào phóng, thái độ tùy ý, dường như đối với mọi chuyện đều không để ý, nhưng nếu đối đầu với địch nhân, hắn sẽ trầm ổn xuất kích, ung dung không vội. Trong lòng Tần Lục và mọi người, Lý Già Tiên là trụ cột của bọn họ, là hậu thuẫn kiên cố của bọn họ tại thiên ngoại chiến trường. Cũng dưới sự dẫn dắt của Lý Già Tiên, Tần Lục không ngừng du lịch bốn phía trong vũ trụ, bố trí trận pháp, chém giết địch nhân. Trong tiết tấu chiến đấu nhanh như vậy, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong chớp mắt, tần lục đã đặt chân lên thiên ngoại chiến trường được 10 năm. Ngày hôm đó, trên một tinh cầu băng tuyết bao phủ, tần lục đang ra sức chém giết. Xùy, mũi kiếm đâm rách tráng sinh vật trước mặt, mang ra một viên đá lạnh hình tròn, sau đó sinh vật băng sương cao tới năm trượng ầm ầm rơi xuống đất. tần lục nhanh chóng rút trường kiếm, trên mũi kiếm nhỏ xuống chất lỏng không phải máu mà là nước đá tan chảy. Trinh chiến 10 năm, hắn đã hết sức quen thuộc với băng sương tộc. Mỗi cá thể của chúng đều có thân hình cao lớn, toàn thân bị băng tuyết bao trùm, phản phất là quái thú từ nơi cực hàng đi ra, lực phòng ngự kinh người. Nhưng mi Tâm chính là nhược điểm của bọn chúng. Hống, lại một băng sương tộc phóng tới tầng lục, băng trảo to lớn quét ngang mà đến. Tầng lục thân hình lóe lên, xảo diệu tránh thoát một kích này, đồng thời trở tay một kiếm phá vỡ băng giáp của sinh vật băng xương tộc lộ ra băng dịch màu xanh dương bên trong ta đến lúc này chu Nhữ thuần đột nhiên vung đại đao vọt lên một đao đem sinh vật băng xương tộc này chém thành hai nửa trên đại đao của hắn lóe ra hàng quan lạnh lẽo mỗi lần vung đao đều mang theo một mảnh vụn băng tốt tiếp tục giết tần lục khẽ quát một tiếng thân hình tiếp tục di động tốc độ như mộng như ảo xen kẽ trong bầy băng xương tộc liên miên không dứt Trên không trung, tử vân chân nhân mặc áo bào tím hai tay nhanh chóng bấm quyết, từng đạo sấm sét màu tím từ trong tay hắn bay ra, đánh trúng sinh vật băng sương tộc một cách chính xác. Lôi điện chi lực có thể khiến cơ thể sinh vật băng sương tộc trong nháy mắt cháy đen, sau đó hóa thành nước đá. Mà ở một bên khác, hà hoa đạo nhân thì có vẻ nhẹ nhàng hơn nhiều, hắn giống như nhẹ nhàng nhảy múa trong hà hoa trì, mỗi lần di động đều xảo dịu tránh thoát công kích của băng sương tộc, đồng thời hai tay kết ấn. Phóng xuất ra cánh hoa hà hoa màu xanh lá Những cánh hoa này khi chạm đến sinh vật băng sương tộc Trong nháy mắt trở nên cứng rắn như đao Cắt ra băng giáp của chúng Bốn người có tiết tấu chiến đấu chặt chẽ và có thứ tự Đối mặt với băng sương tộc liên miên không dứt Bọn họ phối hợp chặt chẽ Phát huy ra lực chiến đấu mạnh mẽ Theo thời gian trôi qua Vô số băng sương tộc chết ở trong tay bọn họ Thế nhưng Băng sương tộc xung quanh lại không có chút nào giảm bớt Lý lão đại còn chưa được sao, tử vân chân nhân sốt ruột hô lớn một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, đối diện với tình cảnh trước mắt cảm thấy có chút hoảng hốt. Đừng có gấp, khẳng định đã ở trên đường, tần lục đáp lại một câu, bày ra an ủi. Tử vân chân nhân chỉ có hóa thần sơ kỳ, năng lực kéo dài chiến đấu lâu như vậy, là thật có chút gian nan. Mà ngay khi tần lục vừa dứt lời, chỉ thấy thân ảnh lý già tiên đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa, hắn vung tay lên hào khí địa hô trận pháp đã thành các huynh đệ mau rút lui nghe nói như thế tần lục chu nhữ thuần tử vân chân nhân cùng hà hoa đạo nhân bốn người mừng rỡ hợp lực một kích phá vỡ trùng vây tần lục hô to một tiếng bốn người lập tức ăn ý phối hợp chỉ thấy tần lục trường kiếm vung ra kiếm khí tung hoành chu nhữ thuần đại đao mảnh bổ đao quang như tuyết tử vân chân nhân lôi điện oanh minh sấm sét vang dội hà hoa đạo nhân cánh hoa bay múa sắc bén như đao Công kích của bốn người hội tụ vào một chỗ, hình thành một cổ sóng năng lượng cường đại, trong nháy mắt phá tan vòng vây của băng sương tộc, mở ra một thông đạo. Đồng thời, ở phía xa Lý Già Tiên cũng ra sức chém ra một kiếm, chém giết vô số băng sương tộc chặn ở trước mặt, đem hai lối đi nối liền với nhau. Không xong, mau chạy, Lý Già Tiên lần nữa hô to một tiếng, năm người thân ảnh trong nháy mắt tập hợp, sau đó nhanh chóng hóa thành năm đạo lưu quang bay lên không trung lập tức thoát ly vòng vây của băng sương tộc Sau khi nguy hiểm được hóa giải năm người nhìn lại trên không trung chỉ thấy trên tinh cầu băng tuyết bao phủ kia băng sương tộc vẫn không ngừng hiện lên Nhưng theo một cổ ba động trận pháp truyền đến băng sương tộc vốn đang không ngừng phục sinh xuất hiện nhanh chóng tan rã cuối cùng hóa thành từng đoàn nước đá không còn cách nào ngưng tụ thành hình lại được nữa Cả hành tinh bị băng tuyết bao phủ giờ phút này cũng biến thành dòng nước thanh tịnh chậm chậm trôi Tần Lục, Chu Nhữ Thuần, Tử Vân Chân Nhân, Hà Hoa Đạo Nhân cùng Lý Dà Tiên năm người lơ lửng trên không trung, mắt thấy một màn này đều là nhìn nhau cười một tiếng. Nhiệm vụ lần này trải qua nỗ lực chung của mọi người cuối cùng đã hoàn thành viên mãn. Tần Lục nhìn xuống phía dưới ký hiệu bệ ngồi bị bắn tuế thủy hệ tinh cầu, trong lòng khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhiệm vụ lần này của cả nhóm bọn họ là đem đầu mối trận pháp nguyên bản khôi phục lại bình thường. Thật không ngờ vừa tới nơi đây. Thế mà lại phát hiện Kihibengobi bán tuế thủy hệ tinh cầu này đã bị băng sương nhất tộc khống chế, đồng thời còn bị cải tạo thành bông tuyết băng hệ tinh cầu thích hợp cho băng sương nhất tộc sinh tồn. Mà vì hoàn thành nhiệm vụ, Lý già Tiên và mọi người vẫn cứ chấp hành nhiệm vụ. Chiến lược chiến đấu chính là tầng lục và bốn người thu hút sự chú ý của băng sương tộc, do Lý già Tiên tiến hành bố trí tất cả trận khí. Cuối cùng chứng minh chiến lược này mười phần chính xác, mọi người hoàn thành viên mãn nhiệm vụ đem cứ điểm viên tinh cầu này trở lại trực thuộc Cửu Châu. Chuyến này thực sự là kinh tâm động phách, mặc dù lúc trước đã hiểu rõ qua lực lượng của băng sư nhất tộc, nhưng vẫn vượt qua tưởng tượng của ta, Tử Vân chân nhân, người tiêu hao lớn nhất trong lần chiến đấu này, mở miệng cảm khái nói. Chu Nhữ thuần thu hồi cây đại đao của mình, liếc nhìn Tần Lục, nói: "Nếu không phải Tần huynh đệ cơ trí hơn người, dẫn đầu đánh chết tên đầu lĩnh kia, chúng ta lần này chỉ sợ khó mà thoát thân." Hà Hoa đạo nhân vút lâu, gật đầu phụ họa: Đúng vậy, tầng chủ môn đối địch kinh nghiệm thực sự khiến người bội phục. Tử vân chân nhân vui vẻ nhìn về phía tần lục, lời này còn phải nói, thực lực của lão tần không phải để trưng cho đẹp, nhiệm vụ lần này có thể thành công, không thể không kể công lão tần. Nhìn thấy tràng diện này, tần lục cười nhạt một tiếng, khoát tay khiêm tốn nói, mọi người quá khen, đây đều là kết quả nỗ lực chung của chúng ta, ta chỉ làm những việc nên làm. Đúng vậy. Lý già tiên cười khẽ vài tiếng, treo gẹo nói, các ngươi khen hắn như vậy, cẩn thận hắn vẫn đuôi lên trời. Được rồi, đừng có tân bốc nhau nữa. Nhiệm vụ đã hoàn thành, chúng ta nên mau chóng rời khỏi cái địa phương quỷ quái này thôi. Mọi người nghe vậy cũng cười rộ lên. Xác thực, mặc dù nhiệm vụ đã hoàn thành, nhưng nơi này vẫn thuộc phạm vi thế lực của băng sư nhất tộc, không nên ở lâu. Thế là dưới sự dẫn đầu của Lý già tiên, mọi người nhanh chóng rời đi viên ký hiệu bề ngoài bị bắn tóe thủy hệ tinh cầu vừa mới thu phục. Trên đường trở về, Tần Lục bay lên trước. Cùng Lý Già Tiên sóng vai phi hành, mở miệng nói, Lý lão đại, lần này sau khi chấm dứt, có phải Phật gia năm đó hủy hoại trận điểm đã khôi phục hoàn thành? Lý Già Tiên nghe được câu hỏi của Tần Lục, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn nghiêng đầu liếc nhìn Tần Lục một cái, cười nói, tiểu tử ngươi, hiểu biết cũng nhiều đấy. Ngay cả chuyện này cũng biết. Tần Lục cười một tiếng, đáp lại nói, ta thỉnh thoảng vẫn chú ý chuyện này dù sao chúng ta đều là một phần tử của Chu Tước Cứ Điểm nha nói không sai Lý Già Tiên Nhẹ gật đầu sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành trận điểm của Chu Tước Cứ Điểm chúng ta xác thực đều đã khôi phục hoàn thành về phần ba Cứ Điểm khác Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ tình huống của bọn hắn ta không rõ lắm chẳng qua dựa theo kế hoạch hẳn là cũng sắp rồi chắc hẳn không lâu nữa tất cả trận điểm của Cửu Châu đều sẽ khôi phục lại Tần lục nghe xong, như có điều suy nghĩ gật đầu, sau đó lại hỏi, vậy kế tiếp chiến lược của chúng ta là gì? Có phải muốn bắt đầu đối với Huyễn chi nhất tộc khai thác hành động tiến một bước, Lý Già Tiên cười thần bí, lắc đầu nói, hiện tại còn chưa thể nói, chuyện này cần mọi người thương thảo qua đi mới có thể quyết định. Dù sao, hành động tiếp theo của chúng ta liên quan đến an nguy của tất cả cửu châu. Tần lục gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Hắn biết rõ an bài chiến lược tiếp theo cần phải cẩn thận suy xét, không thể kinh suất quyết định, dựa theo quy củ từ trước, bình thường đều cần tu sĩ dẫn đầu bốn cứ điểm, cũng chính là mỗi tu sĩ hóa thần đỉnh phong cảnh, tập thể cùng nhau thương thảo mới có thể quyết định chiến lược cuối cùng. Rất nhanh, sau hai tháng phi hành, đám người bọn họ cuối cùng cũng về tới chu tước cứ điểm. Giữa không trung, Lý Già Tiên quay đầu lại nói với bốn người, nhiệm vụ lần này, mọi người vất vả rồi. Tuy rằng thu hoạch không nhiều, nhưng vẫn đơn giản chia một phần. Lý Già Tiên từ trong không gian giới chỉ lấy ra từng món chiến lợi phẩm, có một ít bông tuyết băng hệ linh thảo, một ít vật liệu mỏ hiếm, còn có một số pháp bảo đặc biệt của băng xương nhất tộc. Hắn căn cứ cống hiến và nhu cầu của mỗi người, tiến hành phân phối. Đương nhiên, trong mấy người, Tần Lục đạt được vật liệu nhiều nhất. Sau khi phân phối xong, Lý Già Tiên nghiêm mặt nói, tiếp theo Mọi người hãy nghỉ ngơi thật tốt trong cứ điểm Tùy thời chờ đợi chỉ lệnh bước tiếp theo Chúng ta sẽ có nhiệm vụ và thử thách mới Hy vọng mọi người đều có thể chuẩn bị sẵn sàng Mọi người cùng lên tiếng xác nhận Sau đó ai đi đường nấy Tần Lục cùng Tử Vân Chân Nhân Chu Nhữ Thuần đám người đơn giản chào hỏi Sau đó bay về động phủ của mình Vừa đi tới trước cửa động phủ Tần Lục liền thấy một thân ảnh quen thuộc Quốc trưởng ca Lúc này Khí chất của quốc trưởng ca đã thay đổi, cả người tỏa ra một cổ khí tức càng hung hiểm hơn. Lão quốc Tần lục hơi kinh ngạc tiến lên chào hỏi, ngươi, cư nhân đã tấn thăng đến hóa thần trung kỳ, quốc trưởng ca vẫy vẫy tay áo tử, thoải mái cười to, không sai. Lần bế quan này ta thành công đột phá bình cảnh nhiều năm, một lần hành động đột phá, tần lục đi lên trước, đấm một quyền vào đầu vai quốc trưởng ca, cười nói, cốt cho ngươi lão quốc âm thầm đột phá. Thực sự là lợi hại, lần này ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, quốc trưởng ca bởi vì cơ thể khó chịu không có đi, cho nên tần lục cũng không biết hắn thế mà lại bế quan sung kích bình cảnh ở động phủ, lúc này nhìn thấy, mới kinh ngạc như thế. Quốc trưởng ca xoa xoa bả vai, vui vẻ nói, nào có, nếu không phải tần huynh chỉ điểm, ta chỉ sợ vẫn còn bồi hồi ở hóa thần sơ kỳ. Đừng nói như vậy, tần lục cười mắng, nỗ lực của bản thân ngươi mới là mấu chốt ta chẳng qua chỉ động động mồm mép thôi. hai người nhìn nhau cười, quan hệ mười phần hòa hợp. quốc trưởng ca lại hỏi, lần hành động này thế nào? nhìn các ngươi nhanh như vậy đã trở lại, hẳn là vô cùng thuận lợi chứ? tần lục gật đầu, đơn giản đáp lại nói, mười phần thuận lợi, không có gì khó khăn. quả nhiên có ngươi ra tay, thế gian không có việc khó a? quốc trưởng ca uyển chuyển định hót một câu. tần lục khoát tay, cười nói, được rồi. Đây đều là công lao của mọi người, ta cũng không dám độc chiếm công lao. Không nói nữa, lão khuất, ta đoạn đường này gấp rút trở về, thực sự có chút mỏi mệt. Ta phải về động phủ nghỉ ngơi một chút. Quốc trưởng ca tỏ vẻ đã hiểu, gật đầu nói, tốt, vậy ngươi đi nghỉ ngơi trước đi. Đúng rồi, mấy ngày nữa là đến ngày đại hội giao dịch, ngươi đừng quên. Đến lúc đó chúng ta đi dạo một vòng, biết đâu có thể kiếm được chút ít đồ tốt. Tần Lục nghe vậy, bất đắc dĩ gãi đầu, nhanh vậy sao, gần đây bận quá, quên mất việc này, giao dịch đại hội, chính là một lần trao đổi vật phẩm do bốn cứ điểm hợp lực tổ chức. Người tham gia đều là tu sĩ của các cứ điểm. Cảnh tượng hùng vĩ, mỗi năm năm một lần. Trước đó Tần Lục từng tham gia một lần, dùng một ít vật liệu đổi được không ít đan dược. Vậy ngươi có đi không? Quốc trưởng ca hỏi. Đi. Náo nhiệt như vậy tội gì mà không đi, đến lúc đó ngươi nhớ gọi ta. Yên tâm đi, khuất trưởng ca cười nói, ta chắc chắn sẽ đến gọi ngươi. Ngươi mau đi nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa gặp lại. Tần lục gật đầu, xoay người đi vào động phủ. Lại lần nữa ngồi trên bồ đoàn, tần lục khẽ động tâm niệm, mở ra giao diện thuộc tính. Chỉ thấy trên bảng trong suốt, sắp hàng chỉnh tề một loạt kỹ năng. Mà phần lớn những kỹ năng này đều đã đạt đến mức chỉ có 3 kỹ năng còn chưa đạt tới trạng thái mắt cấp. Theo thứ tự là Thiên Cương Huyền Lôi Quyết, Tông sư 2989 phần 3000 Lưu Vân Huyền Ảnh Quyết, Truyền thuyết 5265 phần không Bát Thần Lực Lục Hợp, Tinh Thông 566 phần 603 kỹ năng này đều là đỉnh cấp pháp thuật mà tu sĩ hóa thần mới có thể tu luyện. Thiên Cương Huyền Lôi Quyết là công hưng của Tần Lục trong trận chiến Huyền Vũ Hồ năm đó, do nho gia tự mình ban thưởng. Lưu Vân Huyền Ảnh Quyết là Tần Lục dùng toàn bộ thân thể cự cấp Long tộc trao đổi với tán tu Mạc Vân. Về phần Bát thần lực lục hợp là bí tịch pháp thuật mà Tần Lục bất ngờ có được tại đại hội giao dịch bốn cứ điểm lần trước. Chiêu này là pháp thuật phòng ngự, có thể hình thành bình chướng kết tinh hóa thực thể để tiến hành phòng ngự, đồng thời còn có thể cường hóa lực phòng ngự của bản thân, là một kỹ năng phòng ngự 10 phần không tệ. Tần Lục nhìn ba chiêu kỹ năng này, trầm ngâm suy nghĩ. Bởi vì đặc tính của Lưu Vân Huyền ảnh quỷ Tần lục có thể tu luyện chiêu này mọi lúc mọi nơi, liên tục tăng lên độ thuần thục. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, Lưu Vân huyển ảnh quyết, thu hoạch muộn hơn, nhưng độ thuần thục lại có thể nhanh hơn, thiên cương huyền lôi quyết. Mà sau khi, Lưu Vân huyển ảnh quyết, đề thăng đến cấp truyền thuyết, tốc độ của tần lục đạt đến trạng thái vượt quá tưởng tượng, hắn đến nay vẫn chưa thử qua bộc phát toàn lực, cho nên ngay cả chính hắn cũng không biết tốc độ của bản thân đã đến loại tình trạng nào. Dù sao từ khi học, Lưu Vân huyển ảnh quyết, hắn không còn nhận qua tổn thương. Có thể thấy được đôi chút. Chẳng qua, cũng chính vì tu luyện mọi thời khắc, tần lục tiêu hao rất nhiều, tinh thần lực cùng linh khí cũng thường xuyên khô kiệt, dẫn đến mệt nhọc vô cùng. Mấy ngày gần đây có thể giảm bớt tu luyện, Lưu Vân huyển ảnh quyết, đem thiên cương huyền lôi quyết, tăng lên tới cấp truyền thuyết rồi tính, tần lục tự lẩm bẩm. Nghĩ đến đây, hắn xuề bàn tay, Khẽ chuyển động ý nghĩ, một đạo lôi điện màu đỏ liên tục lấp lánh trong lòng bàn tay hắn. Nhập môn là lôi quang màu trắng, thường thục là lôi quang màu xanh dương, tinh thông là lôi quang màu tím, đến bây giờ tông sư cấp là màu đỏ, lại hướng lên, trong lòng tầng lục không khỏi có chút da tóc nhảy lên. Mặc dù không biết, thiên cương huyền lôi quyết, đẳng cấp truyền thuyết mạnh bao nhiêu, nhưng hắn cho rằng, tuyệt đối sẽ không yếu, ổn định, ổn định, thả lỏng tâm thần, từ từ sẽ đến tần lục nhìn chăm chú lôi điện màu đỏ nhảy vọt trong lòng bàn tay, trong lòng dần dần trở nên tĩnh lặng. qua nửa canh giờ, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhắm hai mắt, bắt đầu chuyên chú vào tu luyện thiên cương huyền lôi quyết. theo tâm niệm khẽ động, linh khí chung quanh bắt đầu chậm rãi tụ tập, tụ hợp vào lòng bàn tay của hắn, giao hòa cùng lôi điện màu đỏ. những linh khí này bị lôi điện màu đỏ hấp dẫn, không ngừng dung nhập trong đó, có thể lôi điện quang mang càng phát sáng chói. Đến mức độ này, Tần lục không cần toàn lực phóng thích là có thể gia tăng độ thuần thục kỹ năng. Hiệu suất được đề cao cực nhanh. Mặc dù so ra kém tốc độ tăng lên khi phóng ra bên ngoài, nhưng phương thức bế quan này càng thêm an toàn và hữu hiệu, chỉ cần có đan dược thích hợp cùng trận pháp khôi phục linh khí, Tần lục liền có thể luôn luôn phóng thích. Thời gian từng chút trôi qua, Tần lục hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện. Theo hắn không ngừng phóng thích, độ thuần thục, thiên cương huyền lôi quyết, không ngừng tăng lên. Mấy ngày sau, tần lục đột nhiên cảm giác được một cổ năng lượng cường đại tuôn ra từ lòng bàn tay. Hắn mở hai mắt, chỉ thấy lôi điện vốn màu đỏ đã biến thành màu đen thâm thúy. Cổ lôi điện màu đen này nhảy vọt trong lòng bàn tay hắn, tỏa ra uy áp làm người sợ hãi, giống như ẩn chứa lực lượng hủy diệt tất cả. Tần lục nhìn chăm chú đoàn lôi điện màu đen trong lòng bàn tay, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một cổ kiên kỵ thật sâu. Lôi điện màu đen này hoàn toàn khác biệt với lôi điện màu đỏ hắn từng chứng kiến trước đây, quy năng của nó đã hoàn toàn siêu việt, tựa như đế vương trong lôi điện, cay nghiệt, cường đại, không cho phép khiêu chiến. Cho dù là tầng lục hiện tại, khi nhìn chăm chú của lôi điện màu đen này, cũng cảm nhận được một loại cảm giác áp bách trước nay chưa từng có. Tầng lục thử nghiệm dùng linh khí đụng chạm lôi điện màu đen kia, nhưng khi linh khí của hắn vừa mới tiếp xúc đến biên giới lôi điện, liền nháy mắt bị đánh tan, tiêu tán thành vô hình. Cái này. Lực lượng, đủ để chém giết hóa thần đỉnh phong, ý nghĩ này không tự chủ được xuất hiện trong đầu tần lục. Khi đưa ra kết luận này, ngay cả chính hắn đều giật mình biến sắc. Hóa thần đỉnh phong là khái niệm gì? Đó là cho dù tại chiến trường thiên ngoại vô hạn này, đều thuộc về tồn tại đỉnh cấp. Trong vô hạn thời gian của thế giới cửu châu, xuất hiện đến ngàn vạn tu chân giả, có thể nhiều năm như vậy, tất cả cửu châu cũng vẹn vẹn xuất hiện không đến 20 tên hóa thần đỉnh phong cảnh. Điều này đủ để thấy được cảnh giới này hiếm có. Có thể lực lượng trong tay Tần lục hiện giờ, khiến trong lòng hắn có ý nghĩ có thể giết chết hóa thần đỉnh phong, vậy làm sao có thể không kinh ngạc, Tần lục nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi thu hồi lôi điện màu đen. Lần thăng cấp pháp thuật này, đã vượt xa mong muốn của hắn. Điều này khiến hắn vốn luôn tìm kiếm bí tịch kiếm thuật, nay cũng không còn sốt ruột như trước. Rốt cuộc có cổ lực lượng này, còn cần kiếm thuật gì nữa? Tiêu hao cụ thể còn chưa rõ ràng, cần một lần thực chiến mới kiểm tra được, Tần Lục thầm nghĩ trong lòng, xem ra nhiệm vụ lần sau cũng phải tích cực ra ngoài, ngay khi Tần Lục âm thầm đưa ra quyết định trong lòng, đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa trầm muộn, đúng lúc này truyền đến thanh âm quen thuộc của quốc trưởng ca. "Lão Tần, đến lúc xuất phát." Đại hội giao dịch sắp bắt đầu, nghe vậy, Tần Lục thu hồi suy nghĩ trong lòng, đứng dậy, vung tay thu tất cả vật dụng trong động phủ vào túi trữ vật, sau đó đi qua mở cửa phòng ngoài cửa, khuất trưởng ca vẫn vẻ mặt đắc ý, không còn nghi ngờ gì nữa, vẫn còn cảm thấy hết sức kích động với việc mình đột phá hóa thần trung kỳ. hắn nhìn thấy tần lục đi ra, lập tức hưng phấn nên đón. tần lục nhìn bộ dạng này của hắn, không khỏi trêu ghẹo nói, nhìn xem ngươi bộ dạng này, không biết mấy ngày nay đều đi khắp nơi nói cho mọi người ngươi đột phá a. Quốc trưởng ca sững sờ, sau đó sờ đầu, có chút xấu hổ cười nói, sao ngươi biết, tần lục vui mừng nói, nhìn vẻ mặt mày hớn hở của ngươi là đoán được. Hắc hắc, ngươi nhìn người thật chuẩn. Quốc trưởng ca nhíu mày hớn hở nói, tần lục vỗ vỗ bả vai quốc trưởng ca, được rồi, chúng ta xuất phát thôi, đại hội giao dịch không phải sắp bắt đầu sao, quốc trưởng ca nghe xong, lập tức mừng rỡ, đúng a, chúng ta phải đi nhanh lên. Nghe nói lần đại hội giao dịch này có không ít đồ tốt, có nhiều tiền bối hóa thần đỉnh phong cảnh đều tới, nghe được điều này, Tần Lục cũng tỉnh táo tinh thần. Trong đại hội giao dịch lần trước cũng không có tu sĩ hóa thần đỉnh phong cảnh xuất hiện, lần này có vẻ có chút không giống. "Đi." Nói xong, thân hình Tần Lục khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía trước. Quốc trưởng Ca thấy thế, cũng vội vàng thúc giục pháp lực, theo sát phía sau. Bởi vì Thanh Long, Bạch Hổ huyền vũ, chu tước ở bốn phương vị khác nhau, cho nên cứ mỗi năm năm, giao dịch đại hội sẽ được tổ chức tại khu vực trung tâm giữa bốn cứ điểm. Kể từ đó, có thể thuận tiện cho tu sĩ ở các cứ điểm. Mà nơi này, thực ra cũng là nơi cao nhất của thế giới cửu châu. Khi tầng lục một lần nữa tới đây, dù đã từng gặp qua, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn làm hắn cảm thấy sợ hãi thang. Chỉ thấy một quảng trường lộ thiên do vô số phiến đá ghép lại mà thành, lơ lửng giữa không trung giống như một viên bảo thạch sáng chói khảm nạm trong tinh không. Bốn phía quảng trường, lan can đá điêu khắc đồ án long phượng, xung quanh tiên vụ lượng lờ, tiên vụ dưới ánh sáng chiếu rọi, vỏ ra qua mang bảy màu lộng lẫy, khiến toàn bộ cảnh vật tựa như ảo mộng, giống như thiên đình làm người ta hướng tới. Hôm nay là thời gian cử hành giao dịch đại hội, các tu sĩ đang từ bốn phương tám hướng đổ về đây. Tần lục đã tới một lần, cho nên xe nhẹ đường quen mà đáp xuống. phóng tầm mắt nhìn tới Phát hiện trên quảng trường đã có không ít quầy hàng, có tu sĩ đang giao lưu, cò kè mặt cả. Chẳng qua, mặc dù gọi là giao dịch đại hội, nhưng trên thực tế số lượng người cũng không nhiều. Rốt cuộc, tu sĩ hóa thần kỳ ở Cửu Châu tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có bấy nhiêu, đồng thời cũng sẽ không toàn bộ đến tham gia đại hội. Nhưng đối với các quầy hàng rải rác ở mỗi cứ điểm mà nói, vẫn xem là tương đối náo nhiệt. Vậy chúng ta tách ra đi dạo nhé. Quốc trưởng ca đề nghị. Được. Tần lục gật đầu đáp lại. Thứ hai người cần thiết cũng không giống nhau, không cần thiết phải tụ tập cùng một chỗ đi dạo. Tần lục bắt đầu đi dạo, ánh mắt lưu luyến giữa các quầy hàng, tìm kiếm pháp bảo hoặc vật liệu có thể hữu dụng đối với mình. Quầy hàng ở nơi này có sự khác biệt rõ ràng so với quầy hàng của tu sĩ cấp thấp. Đó chính là các tu sĩ đều không lớn tiếng chào hỏi, trốt cuộc thân phận địa vị của mọi người bày ra ở đây. Muốn bọn họ giống như luyện khí hoặc trúc cơ ôm khách, thật sự là không đành lòng. Trước gian hàng chỉ bày ra rải rác mấy vật, để hắn đoán ra vật phẩm cụ thể phía sau. 10 phần khảo nghiệm nhãn lực Đương nhiên, nếu tự thân có nhu cầu cấp bách về vật phẩm này, vậy chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra. Tần lục tùy ý dạo bước, đánh giá các loại tiểu vật phẩm. Đang lúc hắn đi đến một gian hàng bán linh thảo trân quý, chuẩn bị cẩn thận chọn lựa một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai. Tần Lục lại thật là ngươi. Tần Lục xoay người, đập vào mắt là một gương mặt xinh đẹp quen thuộc Lưu Vân Tiên Tử. Nàng mặc một bộ áo trắng, giống như tiên tử giáng trần, trong mắt lóe lên vẻ hân phấn. Lưu Vân Tiên Tử đã lâu không gặp. Tần Lục cũng cảm thấy mười phần kinh hỉ. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Lưu Vân Tiên Tử cười nói, không ngờ lại gặp được ngươi ở đây. Ngươi lên đây khi nào vậy, ta đã leo lên chiến trường thiên ngoại 10 năm rồi, trên dưới ngày không lâu sau ngươi. A, Lưu Vân Tiên tự nét mặt rất là kinh ngạc, ngươi đã lên đây lâu như vậy. Ta dĩ nhiên đến giờ vẫn không biết. Tần Lục cười cười, đúng vậy a, thời gian cực nhanh, đảo mắt đã 10 năm rồi. Chúng ta trước đó không có cơ hội gặp mặt, cho nên ngươi không biết cũng không kỳ quái. Vậy ngươi ở cứ điểm nào? Lưu Vân Tiên Tử Hiếu Kỳ hỏi Ta ở Chu Tước Cứ Điểm Ta ở Huyền Vũ Cứ Điểm Lưu Vân Tiên Tử nói Xác thực, hai cứ điểm chúng ta giao lưu không nhiều Không biết ngươi ở chiến trường thiên ngoại cũng bình thường Tần lục gật đầu Đúng vậy a, lần này có thể gặp ngươi ở đây Thật là rất khéo Hai người nhìn nhau cười một tiếng Trong lòng tràn đầy cảm khái Hai người từng ở trên đại lục Cửu Châu Bị Phật gia tu sĩ truy sát Đồng sinh Cộng Tử Những ngày đó giống như mới xảy ra ngày hôm qua. Mà bây giờ, bọn họ cũng đã trở thành lực lượng trung kiên trên chiến trường thiên ngoại, cánh vác trách nhiệm quan trọng hơn. Có thể nói là một đường kề vai chiến đấu. Gần đây ngươi thế nào? Tần Lục hỏi, ở chiến trường thiên ngoại còn thích ứng không? Khá tốt. Lưu Vân Tiên Tử cười nói, mặc dù nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng rất phong phú. Hai người vừa nói chuyện phím, vừa bắt đầu đi dạo trên quảng trường liên phần mình chia sẻ trải nghiệm và kiến thức ở cứ điểm mà ngay lúc Tần Lục cùng Lưu Vân Tiên Tử đang đi dạo, đột nhiên nghe được bên cạnh truyền đến một đạo âm thanh gầm lên phẫn nộ trầm thấp. Kiếm Si, ngươi ở trước mặt ta cùng cái gì? Lời này lập tức khiến cho Tần Lục chú ý. Rốt cuộc từ khi Lý Dà Tiên nhắc tới cái tên này, mười năm nay Tần Lục vẫn luôn cố ý tìm kiếm người này. Đáng tiếc hắn chưa bao giờ gặp qua Kiếm Si ở trong cứ điểm. Tần Lục lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một gian hàng vây tụ mấy tên tu sĩ hóng chuyện. Phía sau quầy hàng, một nam tử vóc người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng đa ngạo nghệ đứng thẳng, hắn mặc toàn thân áo đen, tóc dài như mực tung bay theo gió, trong ánh mắt lộ ra phong mang sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Không thể nghi ngờ, người này chính là kiếm si. Trước gian hàng của kiếm si, một tu sĩ mặt cẩm bào hoa lệ, dáng người hơi mập đang mặc mũi tràn đầy vẻ giận dữ cãi lộn với hắn. Tu sĩ này nhìn địa vị không tầm thường nhưng giờ phút này lại bị sự lạnh lùng và ngạo mạn của kiếm si chọc giận đến mức toàn thân phát run. Cuồng Kiếm si lạnh lùng nhìn cẩm bào tu sĩ một chút nhếch miệng lên một vòng ý cười kinh thường đúng là ta cuồng thì sao, thanh âm của hắn lạnh băng giống như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào trái tim đối thủ khiến không khí xung quanh ngưng trệ trong lúc nhất thời lại không người nào dám lên tiếng. Tần lục thấy cảnh này không khỏi hai tay ôm ngực Nổi lên tâm tư hóng chuyện Hắn đã sớm nghe qua thanh danh của kiếm si Hiểu rõ người này kiếm pháp cao cường Tính cách cô tịch Nhưng là một thiên tài kiếm đạo chân chính Hôm nay gặp mặt Quả nhiên danh bất hư truyền Mà tu sĩ cẩm bào đối diện hắn Tần lục cũng biết Chính là lưu tụ bảo Thương gia lão tổ được xưng là thần tài lớn nhất thiên hạ Nghe nói tài sản linh thạch của hắn Có thể xếp thành một tòa núi cao vạn trượng, Tài nguyên độc nhất vô nhị cửu châu Tu Vi cũng không thấp, đã tới hóa thần hậu kỳ. thân là thương gia lão tổ, lưu tụ bảo tự nhiên có tính tình của mình, bị thái độ ngạo mạn của kiếm si chọc giận triệt để, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân linh lực phun trào, dường như muốn động thủ. Nhưng mà, kiếm si lại giống như không nhìn thấy lửa giận của hắn, vẫn lạnh lùng đứng đó như cũ, trong ánh mắt tràn đầy kinh thường. Ngay tại thời khắc bầu không khí hết sức căng thẳng, Một tu sĩ mặt thanh sam cười ha hả bay tới, ai nha, đây không phải lưu lão tổ cùng kiếm si huynh đệ sao? Tại sao lại cãi vã ở đây, thanh sam tu sĩ xuất hiện, lập tức khiến không khí khẩn trương hòa hoãn không ít. Lưu tụ bảo nhìn thấy thanh sam tu sĩ, cũng thu liễm lửa giận, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nguyên lai là thanh dương đạo huynh, sao ngươi lại ở đây, ha ha, giao dịch đại hội náo nhiệt như vậy, ta đương nhiên cũng muốn đến góp vui. Thanh Dương đạo sĩ cười ha hả nói, hai vị đây là thế nào? Sao còn cãi lộn ở đây? Lưu tụ bảo trừng kiếm si một chút, Hừ lạnh nói, người này quá cuồng vọng, quả thực không coi ta ra gì. Kiếm si nghe vậy, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, không nói lời nào. Thanh Dương đạo sĩ duy trì nụ cười trên mặt, khuyên giải nói, ai nha, mọi người đều là người trong đồng đạo, làm gì vì chút việc nhỏ mà cãi lộn chứ? Đến, đều bất giận, hắc, lưu lão tổ, Ta dẫn ngươi đi một nơi, đảm bảo ngươi thỏa mãn. Nói xong, thanh dương đạo sĩ kéo cánh tay lưu tụ bảo, rời khỏi quảng trường. Kiếm si nhìn bóng lưng bọn họ rời đi, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nhưng không nói nhiều. Hắn lần nữa ngồi xuống, tiếp tục bày quầy bán hàng, giống như tranh chấp vừa rồi chỉ là một việc nhỏ xem giữa, căn bản không thể ảnh hưởng đến hắn. Tần lục chứng kiến toàn bộ quá trình, thấy kiếm si ngồi xuống, hắn cười nhạt một tiếng tất bước đi về phía trước. Tần Lục tất bước đi về phía quầy hàng của Kiếm Si. Lưu Vân Tiên Tử thấy vậy, vội vàng kéo hắn lại từ phía sau, lo lắng nói, Tần Lục, ngươi muốn đi tìm hắn sao? Tần Lục quay đầu lại, khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, ta nghe nói trong tay hắn có một số bí tịch kiếm thuật trân quý, ta muốn tìm hắn để trao đổi. Lưu Vân Tiên Tử chau mày, khuyên nhủ, Tần Lục, ngươi vẫn nên cẩn thận một chút. Kiếm Si này tính tình cô độc. Lại là tán tu nhất giai Làm việc không hề cố kỵ gì Nếu treo chọc đến hắn Hắn tuyệt đối sẽ tìm ngươi gây phiền phức Cho dù hắn không làm gì được ngươi Hắn cũng có thể xuống cửu châu Tìm thanh huyền tông của ngươi gây phiền phức Cho nên tốt nhất là Ngươi đừng dính líu gì đến hắn Tần lục nghe Lưu Vân tiên tử khuyên bảo Trong lòng không khỏi có chút cảm kích Nhưng hắn vẫn miễn cười nói Không sao, ta tự có chừng mực Ngươi cứ yên tâm Nói xong Hắn quay người đi về phía quầy hàng của kiếm si. Trải qua xung đột nhỏ vừa rồi, lúc này trước gian hàng của kiếm si không hề có tu sĩ nào, không còn nghi ngờ gì nữa, mọi người đều đã nảy sinh ý đề phòng với gã tán tu cô độc này. Tần lục thông thả đi đến trước gian hàng của kiếm si, cũng bắt đầu quan sát tỉ mỉ những món đồ nhỏ trên quầy hàng. Những món đồ này tuy không nhiều, nhưng mỗi món đều có vẻ đặc biệt và thần bí. Đập vào mắt đầu tiên là một thanh ngọc kiếm nhỏ nhắn tinh xảo, thân kiếm trong suốt, chuôi ngọc kiếm điêu khắc hoa văn tinh tế, dường như ẩn chứa sức mạnh kỳ diệu nào đó. Phía bên phải có một chiếc gương đồng cổ xưa. Mặt gương đồng hơi mờ, giống như đã bị năm tháng bào mòn. Tuy nhiên, khi Tần Lục cẩn thận nhìn kỹ, lại phát hiện bên trong gương đồng dường như ẩn dấu bí pháp không gian thâm thúy nào đó. Ở một góc quầy hàng, còn bày một chiếc hộp gỗ cũ nát. Bề mặt hộp gỗ hàng đầy dấu vết thời gian, cụ thể là vật gì thì không thể nhìn ra ngay được. Ngoài ra, còn có một số vật liệu kim loại và ngọc thạch các loại. Nói chung, trên quầy hàng của kiếm si, các món đồ rất đa dạng. Tần lục vẫn luôn xem xét đồ vật, âm thầm suy nghĩ. Còn kiếm si thì vẫn lạnh lùng ngồi đó, dường như không hề để ý đến việc tần lục đến. Tần lục quét mắt một vòng, nhưng không hề phát hiện ra bí tịch kiếm thuật mà hắn mong đợi nhất. Hắn dừng lại một chút, trực tiếp mở miệng hỏi, nghe nói ngươi có bí tịch kiếm thuật đỉnh cấp, không biết có thể vui lòng bán ra hoặc trao đổi không, kiếm si ngẩng đầu nhìn tần lục một cái, nhàn nhạt thốt ra một chữ, có. Tần lục mừng thầm trong lòng, nhưng vẻ mặt vẫn giữ vẻ lạnh nhạt, khẽ hỏi, vậy không biết đạo hữu muốn trao đổi bằng vật gì, kiếm si lạnh lùng nói, ngươi có vật gì, tần lục suy nghĩ một lúc, lấy ra hai viên đá lạnh hình vuông tỏa ra khí tức lạnh lẽo. Đây là hàng băng chi tâm mà ta lấy được từ băng sương tộc, đối với tu sĩ tu luyện bông tuyết băng hệ công pháp mà nói, chính là bảo vật khó có được. Không biết đạo hữu có hứng thú không, kiếm si liếc nhìn hàng băng chi tâm, lại kinh thường lắc đầu, những vật này, không xứng với kiếm pháp chân truyền của ta. Tần lục sửng sốt, không ngờ rằng kiếm si lại không coi trọng hàng băng chi tâm của hắn. Phải biết chỉ có băng sương tộc đỉnh cấp mới có thể sinh ra hàng băng chi tâm là bảo vật cực kỳ hiếm thấy ở thiên ngoại chiến trường. Hắn hơi suy nghĩ một chút, lại hỏi, vậy đạo hữu muốn cái gì? Chỉ cần ta có thể làm được, nhất định sẽ dốc hết khả năng. Kiếm si không trả lời trực tiếp, mà là chỉ ngón tay vào chiếc hộp gỗ cũ nát trên quầy hàng. Hàng băng chi tâm cũng thuộc loại vật hiếm thấy, tuy không thể đổi được kiếm pháp chân truyền của ta, nhưng có thể đổi được chiếc hộp nhỏ này. Nếu ngươi có hứng thú, chúng ta có thể giao dịch. Tần lục nhíu mày, Hắn thực sự không nhìn ra chiếc hộp nhỏ bình thường này có điểm gì đặc biệt, không khỏi nghi ngờ hỏi, chiếc hộp nhỏ này là vật gì? Có thể có giá trị tương đương với hàng băng chi tâm của ta sao? Kiếm si nghe vậy, cười lạnh một tiếng, nguyên lai like ngươi không nhìn ra được sự huyền bí của chiếc hộp này, ha ha, không bán, tần lục bị thái độ của kiếm si làm cho có chút cạn lời, trong lòng thầm oán trách tính cách của gã tán tu này quả nhiên cô độc. Nhưng hắn đã ngưỡng mộ bí tịch kiếm thuật kia từ lâu, không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Hắn dừng lại một chút, dẫn nại tính tình tiếp tục hỏi, đạo hữu, ta quả thực không nhìn ra điểm đặc biệt của chiếc hộp này. Nhưng ta vô cùng hứng thú với bí tịch kiếm thuật của ngươi, có thể nói thẳng cho ta biết, bí tịch đó phải trao đổi như thế nào không, kiếm si liếc tầng lục một cái, một lúc sau, hắn chậm rãi mở miệng, bí tịch kiếm thuật của ta, không phải vật tầm thường có thể so sánh. Chiếc hộp gỗ này, chỉ là một khảo nghiệm, Nếu ngươi ngay cả sự huyền bí của chiếc hộp gỗ này cũng không nhìn ra, vậy làm sao có thể hiểu được chỗ tinh thâm của kiếm pháp của ta? Tần lục nghe kiếm si nói, trong lòng khẽ động, bắt đầu cẩn thận dò xét chiếc hộp gỗ nhìn như bình thường kia. Hắn vận dụng linh lực cảm ứng, từ từ tìm kiếm bí mật của hộp gỗ. Đột nhiên, hắn phát hiện trong hộp gỗ ẩn dấu cực sâu một đạo kiếm khí cấm chế, đạo cấm chế này dung hợp hoàn mỹ với bề mặt hộp gỗ, dường như không thể cảm nhận được. Tần lục bừng tỉnh trong lòng, hóa ra chiếc hộp gỗ này là một khảo nghiệm. Nếu lĩnh hội thành công đạo kiếm khí cấm chế này, thì có thể mở hộp gỗ ra, nếu dùng bạo lực phá giải, sẽ chỉ làm hỏng đồ vật bên trong. Tần lục suy nghĩ một lúc, nhìn về phía kiếm si, mở miệng nói, đạo hữu là muốn tìm chân truyền đệ tử, con mắt kiếm si rõ ràng sáng lên, hắn chậm rãi gật đầu nói, xem ra ngươi cũng là người trong kiếm đạo, có thể nhanh chóng nhìn ra đạo kiếm khí này, không đơn giản. Hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói, không sai, muốn có bí tịch kiếm pháp của ta, cần phải giúp ta tìm một chân truyền đệ tử. Điều yêu cầu thứ nhất chính là tự mình lĩnh hội thành công đạo kiếm khí này, mở được hộp gỗ ra. Chỉ có ngộ tính như vậy, mới có thể kế thừa kiếm pháp của ta. Nếu ngươi có thể tìm được người như vậy, lại dẫn người này đến cho ta tự mình kiểm tra, nếu hắn phù hợp yêu cầu của ta, trở thành đệ tử của ta, như vậy sở ngộ cả đời của ta cũng sẽ giao cho ngươi. Tần Lục nghe xong, gật đầu ra vẻ đã hiểu, thì ra là thế. hắn dừng lại một chút, lại hỏi một cách kỳ lạ, nhưng tại sao ngươi không tự mình xuống cửu châu tìm kiếm? Với thực lực và danh vọng của ngươi, hẳn là sẽ có rất nhiều người nguyện ý bái ngươi làm thầy. Kiếm Si nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, nhưng rất nhanh liền dùng vẻ lạnh lùng che giấu đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi nếu bằng lòng. Thì trao đổi chiếc hộp gỗ này, nếu không muốn, thì rời đi là được, tần lục bất đắc dĩ, tính cách của kiếm si này quả nhiên giống như Lưu Vân Tiên Tử nói, nói chuyện làm việc không hề cố kỵ gì. Nhưng tần lục cũng không quá để ý đến loại tính cách này, khẽ gật đầu, vẫn đồng ý ta bằng lòng trao đổi. Tần lục lấy ra hai viên hàng băng chi tâm, đưa cho kiếm si. Kiếm si nhận lấy hàng băng chi tâm, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, hắn tiện tay ném chiếc hộp gỗ cũ nát kia cho tần lục. Nhớ kỹ, đạo kiếm khí này, từ luyện khí, đến nguyên anh, đều có thể lĩnh hội, chỉ cần lĩnh hội thành công, thì có cơ hội trở thành chân truyền đệ tử của ta. Tần lục nhìn hộp gỗ, dừng lại một chút, lại hỏi một vấn đề quan trọng, vậy ta phải đi đâu tìm ngươi, kiếm si búng ngón tay, một đạo linh điểm bay về phía tần lục. Tần lục đưa tay nhận lấy, trong đầu lập tức hiện ra vị trí của một tinh cầu đại lục. Ta thường ngày đều ở nơi này. Kiếm Si lạnh lùng nói, chờ ngươi tìm được người thích hợp, thì dẫn hắn đến đây tìm ta. Tần Lục khẽ gật đầu, hắn thu hồi hộp gỗ, ôm quyền với Kiếm Si, đạo hữu sau này còn gặp lại. Trong tinh không, quảng trường phát ra ánh sáng nhàn nhạt, ẩn hiện trong làn mây mù lượn lờ. Tần Lục lẳng lặng đứng ở rìa quảng trường, chỉ một bước ra ngoài chính là vũ trụ đen nhánh vô cùng, mà ánh mắt hắn lại thâm thúy nhìn chăm chú phía dưới. Phía dưới là một đại lục. Tổng thể hiện lên màu xanh thẳm, bề ngoài có hình mâm tròn, giống như một hòn đảo cô độc, phiêu phù giữa hư không vô tận. Mà bên ngoài đại lục có một tầng lôi vân buông xuống, như sợi bông thật dày, bao phủ toàn bộ đại lục trong âm u, thỉnh thoảng có mấy đạo thiểm điện xẹt qua chân trời, chiếu sáng lôi vân một chút. Đây chính là hình dáng của Cửu Châu đại lục trong vũ trụ. Cảnh này thật sự quá đẹp, Tần Lục không khỏi cảm thán một câu. Cho dù không phải lần đầu tiên nhìn thấy, Nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh tượng này, hắn đều bị hấp dẫn sâu đậm, trong lòng tràn ngập rung động. Cửu châu đại lục tựa như một viên bảo thạch được điêu khắc tỉ mỉ, lãng lặng khảm nạm trong vũ trụ thâm thúy này, lóe ra ánh sáng thần bí mà mê người. Mà khi nhìn đại lục nhẹ nhàng trôi nổi này, Tần lục cuối cùng sẽ nhớ tới chuyện cũ đông đảo trước kia, còn có cố nhân ở phương xa. Trong lòng rất nhiều cảm khái. Ngươi nhìn cái gì vậy, lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến giọng của Lưu Vân Tiên Tử, sau đó một bóng người xinh đẹp đi đến bên cạnh Tần Lục. Tần Lục không quay đầu lại, trên mặt hiện lên một vòng mỉm cười, khẽ nói, không có nhìn cái gì, chỉ là tùy tiện phát ngốc một chút. hắn dừng lại một chút, rồi nói tiếp, thế nào, người nhanh như vậy đã đi dạo xong rồi sao? Lưu Vân Tiên Tử đi đến bên cạnh hắn, cũng học theo dáng vẻ của hắn nhìn xuống phía dưới cửu châu đại lục. nghe được lời của Tần Lục, nàng khẽ thở dài. Ta thật ra không có gì đáng giá để đổi cả, chỉ đơn giản đổi một chút vật liệu tu luyện, sau đó liền không có gì nữa. Lưu Vân Tiên Tử tuy là hóa thần trung kỳ cảnh giới, nhưng chiến lực so với Tần Lục vẫn kém xa, 10 năm này thu thập vật liệu cũng không có bao nhiêu, chỉ đơn giản dạo chơi một vòng liền đem mấy năm tích lũy tiêu xài hết rồi. Rốt cuộc ai cũng không giống Tần Lục có chiến lực hung mạnh như vậy, thu thập được rất nhiều thứ. Tần Lục nghiêng đầu, liếc nhìn Lưu Vân Tiên Tử một cái, Cười nói, có muốn ta cho ngươi một chút không? Lưu Vân Tiên Tử lắc đầu, khóe môi nhếch lên một tia nụ cười bất đắc dĩ. Thôi, ngươi tự mình giữ đi, ta cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Tần Lục nhún vai, cũng không bắt buộc. Ngay tại thời khắc Tần Lục cùng Lưu Vân Tiên Tử nói chuyện phím, khuất trưởng ca đột nhiên vòng qua quảng trường mây mù lượn lờ, nhanh chóng đi tới. Ha ha, lão Tần, lần này ta thế nhưng nhặt được món hời lớn. Khuất trưởng ca người chưa tới, âm thanh tới trước. Trong giọng nói lộ ra vẻ vui sướng khó mà che giấu. Tần lục xoay người, nhìn về phía khuất trưởng ca. Nha, mua được vật gì tốt, khuất trưởng ca đắc ý lấy ra một chiếc bình ngọc tinh xảo, thần bí cười nói, đây chính là bảo bối, ta tốn rất nhiều công phu mới đổi được. Trong bình này đựng, linh vận tiên lộ, đối với tu luyện có ích lợi cực lớn. Nghe nói, chỉ cần một giọt, liền có thể khiến người ta trong khi tu luyện linh quan lế lên, lĩnh ngộ được pháp tắc ở cấp độ càng sâu. Tần lục nghe vậy, nhãn tình sáng lên, thứ này xác thực khó có được, lần này ngươi thật sự nhặt được bảo bối. Lưu Vân tiên tử cũng tò mò góp sang nhìn xem, thở dài nói, linh vận tiên lộ này ta đã từng nghe nói qua, nhưng vẫn luôn vô duyên được gặp. Quốc huynh, vận khí của ngươi thật là không tồi. Quốc trưởng ca cười ha ha, xác thực, lần giao dịch này thật sự là không uổng công. Quốc trưởng ca thu hồi bình ngọc, vỗ vỗ bả vai Tần lục, vẫn là được may mắn mà có lão tần trước đó đề nghị a nếu không ta không thể nhìn ra được món bảo bối này trân quý tần lục khoát khoát tay ra hiệu chuyện này không đáng là gì lưu vân tiên tử cũng miễn cười hướng quốc trưởng ca tỏ vẻ chúc mừng bầu không khí giữa ba người có chút hòa hợp đột nhiên tần lục dường như nhớ ra cái gì đó thừa cơ hỏi hai vị có biết gần đây có ai muốn về cửu châu không lưu vân tiên tử nghe vậy hiếu kỳ hỏi ngươi hỏi cái này làm gì Lẽ nào ngươi muốn trở về, tần lục lắc đầu, không phải ta muốn trở về, mà là ta cần mang thứ gì đó trở lại tông môn. Ta đang nghĩ, có phải có người có thể thuận tay giúp đỡ hay không? Tại thiên ngoại chiến trường, cũng không phải là hoàn toàn tách biệt liên hệ với cửu châu thế giới. Thường xuyên có người thông qua lỗ đen lối đi tới lui hai giới, chỉ cần có lý do thích hợp, mỗi một đội trưởng hoặc là lão tổ mỗi nhà cũng sẽ không nói gì. Đương nhiên, Phần lớn tu sĩ hóa thần đều là chiến đấu ở thiên ngoại chiến trường đến giây phút cuối cùng. Rốt cuộc không ai muốn bị những người khác xem thường. Quốc trưởng ca sờ lên cầm, suy tư một lát sau nhãn tình sáng lên, vẫn còn có một người như thế. Người này tên là Thanh Dương, hắn gần đây trong nhiệm vụ bị trọng thương, đang định trở về Cửu Châu chữa thương. Ngươi có thể đi tìm hắn, nói không chừng hắn có thể giúp ngươi chuyện này. Tần Lục nghe vậy, trong lòng vui mừng, lập tức hỏi: Ngươi có biết vị thanh dương đạo nhân này ở nơi nào không? Khuất trưởng ca cười nói, hắn hôm nay hình như cũng tới hội giao dịch này, ngươi chờ, ta dẫn ngươi đi tìm hắn. Nói xong, khuất trưởng ca mang theo tần lục đi qua quảng trường người đến người đi, hướng về một phương hướng mà đi. Lưu Vân Tiên tử thấy thế, cũng tò mò đi theo. Không lâu sau, hai người tại một gian hàng dừng bước. Chỉ thấy một vị đạo nhân trung niên thân mang đạo bào màu vàng nhạt. Khuôn mặt gầy gò đang ngồi ở sau quầy hàng, trước mặt bày biện một ít pháp bảo cùng vật liệu cổ quái kỳ lạ. Thanh Dương Đạo Nhân, đã lâu không gặp. Quốc trưởng ca đi lên trước, nhiệt tình chào hỏi. Thanh Dương Đạo Nhân ngẩng đầu, thấy là Quốc trưởng ca cùng Tần Lục, liền mỉm cười đứng lên, nguyên lai là Quốc huynh cùng Tần huynh, hạnh ngộ hạnh ngộ, Tần Lục cũng chấp tay hành lễ, tại hạ Tần Lục, lễ độ. Thanh Dương Đạo Nhân thể gật đầu, Tần trưởng môn đại danh, ta như sấm bên tai a, Không cần giới thiệu ta cũng rõ ràng, chỉ là, không biết hai vị hôm nay tìm ta có chuyện gì muốn làm. Tần lục cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. Nghe nói đạo hữu sắp trở về Cửu Châu, tại hạ có một vật cần mang về Ly Châu Thanh Huyền, không biết đạo hữu có nguyện ý giúp đỡ hay không. Thanh Dương đạo nhân nghe vậy, tại chỗ liền sản khoái đáp ứng. Tần trưởng môn tất nhiên mở miệng, chuyện này ta đương nhiên muốn giúp. Chỉ là ta hai ngày nữa muốn khởi hành trở về cửu châu. Không biết tần huynh thứ gì đó có phải đã chuẩn bị thỏa đáng, tần lục cảm kích cười một tiếng, đa tạ thanh dương đạo nhân trượng nghĩa tương trợ. Thứ gì đó ta đã chuẩn bị xong. Tần lục lập tức từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra chiếc hộp của kỹ kia, đưa cho thanh dương đạo nhân. Đây chính là hộp mà kiếm si giao phó cho hắn. Hắn tại thi ngoại chiến trường, tự nhiên không có tâm tư đi giúp kiếm si tìm kiếm cái gọi là truyền nhân. Loại chuyện này, tự nhiên muốn giao cho đệ tử phía dưới đi làm. Ta đã để lại lời nhắn, đạo hữu đem vật này giao cho bất kỳ người nào của Thanh Huyền Tông đều có thể. Tần Lục nhắc nhở. Thanh Dương đạo nhân tiếp nhận hộp, mỉm cười gật đầu, "Tần trưởng môn yên tâm, ta nhất định sẽ đem chiếc hộp này đưa đến tông môn của ngươi." Tần Lục từ trong trữ vật không gian lấy ra một viên thực vật tỏa sáng nhạt và nhạt, đưa cho Thanh Dương đạo nhân. Đạo hữu trợ nghĩa tương trợ, Tần Mỗ không thể báo đáp, dược thảo này chính là ta ngẫu nhiên đoạt được, nó ẩn chứa nguồn sinh mệnh lực cường đại chính là vật liệu chữa thương tuyệt hảo, hy vọng đối với thương thế của đạo hữu có chỗ giúp đỡ. Thanh Dương đạo nhân sản khoái tiếp nhận thực vật, cười to nói: Tần trưởng môn quả nhiên hào phóng, phần hậu lễ này, Thanh Dương xin mạn phép nhận. Quắc trưởng ca thế thế, một tay nắm lấy bả vai Tần lục, ha ha ha, lão Tần, ngươi thật sự hào sản a. Thế mà cho ra loại cực phẩm dược thảo này, Thanh Dương tiểu tử này khẳng định thoải mái đến chết. Thanh Dương đạo nhân có chút bất đắc dĩ liếc nhìn Quắc trưởng ca một cái, Quắc Hinh. Lời này của ngươi nói, thật giống như ta chiếm phần lớn tiền nghi vậy, khuất trưởng ca tới gần Thanh Dương đạo nhân, chỉ là chuyện thuận tay, đạt được loại dược thảo này, còn không tính chiếm tiền nghi sao? Tiểu tử ngươi, Thanh Dương đạo nhân không thèm để ý đến khuất trưởng ca đang chắng ở trước mặt, ngẩng đầu. Nói với Tần Lục, Tần Trưởng môn, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, đợi ta hồi Cửu Châu về sau, nhất định nhanh chóng đem thứ đó đưa đến Thanh Huyền Tông. Tần Lục chấp tay, chậm rãi nói, phiền toái rồi. Thanh Huyền Tông Tiểu Trúc Phong Trong chín ngọn núi của thanh huyền, thế núi Tiểu Trúc Phong là thấp nhất, phạm vi tổng thể cũng là nhỏ nhất, nhưng cũng chính bởi vậy, Tiểu Trúc Phong có một phần thanh u độc đáo. Khắp núi Trúc biết chập chờn, phát ra tiếng vang xào xạc. ánh nắng xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp lá trúc, loan lỗ vẫy vào đường núi uống lượng, hình thành từng mảnh từng mảnh đồ án quang ảnh giao thoa. Trong không khí tràn ngập mùi hương nhàn nhạt của Trúc, cùng với khí tức tươi mát của bùn đất trong núi, Có thể làm người ta cảm thấy tâm thần yên tĩnh Giờ phút này Sâu trong tiểu trúc phong Một chỗ động phủ được linh khí vần quanh Lý Trường Sinh đang nhắm mắt tu luyện Khuôn mặt hắn thanh tú Theo tu vi không ngừng tăng lên Trên trán hắn lộ ra một cổ khí chất bất phàm Phản phất như trích tiên nhân siêu thoát trần thế Hắn giờ phút này mặc một bộ thanh sam Tay áo không gió mà bay Không ngừng cộng minh với linh khí chung quanh Uống Theo một tiếng quát khẽ của hắn Sóng linh khí quanh thân trở nên dị thường mãnh liệt, lượng lờ như thực chất, tạo thành một tầng vần sáng nhàn nhạt, như thể tôn lên cả người hắn càng thêm thần bí khó lường. Mỗi một lần hít vào, cũng có vô số linh khí tràn vào trong cơ thể hắn, mỗi một lần thở ra, lại tự hồ có gận sóng linh khí nhàn nhạt tản ra, hòa là một thể với môi trường tự nhiên chung quanh. Ngay trong nhịp hít thở này, linh khí dao động bắt đầu trở nên an ổn. Một lát sau, hoàn toàn êm dịu, khôi phục bình thường. Lý Trường Sinh từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra quang mang thâm thúy. Hắn hơi giơ bàn tay lên, giơ đến đỉnh đầu, ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt hắn xuyên thấu qua vách đá động phủ, trực tiếp nhìn ra bầu trời bao la bát ngát bên ngoài. Đồng thời, miệng hắn khẽ thang một câu nguyên lai like đây chính là cảm giác Nguyên Anh hậu kỳ. Trải qua thời gian dài bế quan tu luyện, hắn cuối cùng đột phá bình cảnh Nguyên Anh trung kỳ, bước vào tiệm cảnh giới mới Nguyên Anh hậu kỳ. Hắn giờ phút này, Cảm giác tự thân càng thêm tương liên chặt chẽ với thiên địa, ba động linh khí cùng vận lực tự nhiên trong cảm giác của hắn càng thêm rõ ràng. Lý Trường Sinh đứng dậy, đi ra động phủ, đứng ở đỉnh tiểu trúc phong. Tám ngọn núi khác của thanh huyền tông ẩn hiện trong mây mù. Hô, gió nhẹ thổi qua, trúc biếc vang xào xạc, trúc tử của cả tòa tiểu trúc phong dường như cũng đang reo hò vì hắn. Lý Trường Sinh cảm thụ linh lực cuộn trào mãnh liệt trong cơ thể, trong lòng hào tình vạn trượng. Tu vi nguyên anh hậu kỳ, không chỉ nhường thực lực của hắn tăng nhiều, càng là mục tiêu của hắn đến gần thêm một bước. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, tự lẩm bẩm, còn hai cái cảnh giới nữa, ta là có thể cùng sư tổ sống vai chiến đấu tại thiên ngoại chiến trường, thủ hộ cửu châu. Tính niệm này như là ngọn lửa cháy hừng hực, nhảy vọt trong lòng hắn, khích lệ hắn không ngừng tiến lên. Hắn hiểu rõ, muốn đạt tới độ cao kia, đạt tới hóa thần, còn cần phải nỗ lực vô số lần cùng mồ hôi. Nhưng bất kể gian nan đến mức nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Ừm, đột nhiên, Lý Trường Sinh liền cảm nhận được một cổ khí tức cực kỳ kinh khủng cuốn theo mà đến, cổ khí tức này cường đại, nhưng hắn cũng cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Thần sắc hắn biến đổi, thân hình trong nháy mắt biến mất tại đỉnh tiểu Trúc Phong, sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại tiền hộ thuẫn của Tông Môn. Chỉ thấy bên ngoài sơn môn hộ thuẫn, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một gã trung niên nhân mặc hoàng bào nhạt. Hắn nhẹ nhàng trôi nổi tại bên ngoài hộ thuẫn, khuôn mặt gầy gò, hai mắt sâu xa như biển, quanh thân tản ra một cổ uy nghiêm khó tả. Lý Trường Sinh liếc mắt liền nhìn ra, tu vi của người này tuyệt đối là hóa thần, đây là tồn tại cường đại hắn chưa từng gặp qua, trong lòng Lý Trường Sinh hơi có vẻ căng thẳng, tồn tại bậc này, chỉ cần một vị, cũng có thể mang đến tai họa ngập đầu cho Thanh Huyền Tông, hắn mặc dù căng thẳng, nhưng hắn không hề biểu lộ ra ngoài, mà là hít sâu một hơi, vững vàng đứng đó, đối mặt với vị khách không mời mà đến này. Dù sao giờ phút này hắn đại biểu cho Thanh Huyền Tông, tuyệt đối không thể có chút sợ sệt, có thể không đợi hắn mở miệng, hoàng bào trung niên nhân đối diện đã lên tiếng trước, thế mà có thể cảm ứng được ta xuất hiện nhanh như vậy. Tiểu tử ngươi cảm giác vô cùng nhạy bén mà, nghe ngữ khí của hắn, hơi kinh ngạc và thả lỏng. Lý Trường Sinh không để ý đến những lời này của hắn, mà là trầm giọng hỏi, tiền bối là người phương nào? Tới chơi Thanh Huyền Tông ta là có chuyện gì? Hoàng bào trung niên nhân hơi cười một chút Mở miệng tự giới thiệu mình Ta là Thanh Dương Đạo Nhân Lần này là thụ tần trưởng môn nhờ vả Đưa tới vật này Nói xong, hắn vươn tay Trong tay nâng một cái hộp sư cũ Lý Trường Sinh tập trung nhìn vào Cái hộp này rất là củ kỹ Tổng thể mang theo một luồng khí tức thần bí Mà các sơn môn hộ thuẫn Lý Trường Sinh cũng lập tức cảm nhận được Một cổ khí tức của sư phụ nhà mình Ở trên cái hộp Thứ gì đó của sư tổ Lý Trường Sinh có chút kinh ngạc Mà lúc này Thanh Dương Đạo Nhân kinh hỉ nói, nguyên lai ngươi chính là đồ tôn của Tần trưởng môn A, vậy vật này ta giao cho ngươi. Ta không quấy rầy, đi rồi. Nói xong, Thanh Dương Đạo Nhân quay người muốn rời đi. Lý Trường Sinh sững sờ, không ngờ vị hóa thần cao thủ này lại gọn gàng và linh hoạt như thế, hắn vội vàng chấp tay nói, tiền bối xin dừng bước, tất nhiên đã đến rồi, không ngại vào tông ngồi xuống, để cho chúng ta tận chút tình hữu nghị chủ nhà. Nhưng mà, Thanh Dương Đạo Nhân lại khoát khoát tay cũng không quay đầu lại nói ra, không cần, ta còn có sự tình khác muốn làm, ngươi cứ cất kỹ vật này là được. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của Thanh Dương Đạo Nhân đã biến mất trước mặt, chỉ lưu lại một đạo hoàng quang nhàn nhạt cùng chiếc hộp xưa cũ nhẹ nhàng trôi nổi. Thấy vậy, Lý Trường Sinh hơi thao túng trận pháp, lấy chiếc hộp vào từ bên ngoài, rồi tự tế quan sát. Sư tổ thế mà lại từ thiên ngoại chiến trường nhờ người đưa đồ về. Đây là vật gì, lại trân quý đến vậy, Mà liền tại lúc Lý Trường Sinh dùng linh khí hơi thăm dò vào, muốn nhìn rõ ràng, chiếc hộp đột nhiên lắc một cái, một đạo quang ảnh chợt xuất hiện. Lý Trường Sinh tập trung nhìn vào, phát hiện chính là quang ảnh của sư tổ Tần Lục. Lập tức, thanh âm của sư tổ bắt đầu truyền ra, vật này chính là kiếm của kiếm si ở thiên ngoại chiến trường. Bề ngoài có một đạo kiếm khí cấm chế, cần người có hiểu biết về kiếm đạo của kiếm si. Âm thanh không ngừng vang lên, Lý Trường Sinh tử tế lắng nghe. Mà lúc này, phía sau hắn cũng xuất hiện rất nhiều đạo nhân ảnh, đang cấp tốc chạy đến. Đều là Kim đang chấp sự và trưởng lão các loại của Thanh Huyền Tông. Bọn họ vừa mới cảm ứng được cổ hóa thần khí tức bàn bạc kinh người kia, giờ phút này đang có chút ít kinh hồn không chừng. Chẳng qua, khi mọi người thấy hư ảnh của lão tổ nhà mình xuất hiện trên không trung, cùng với âm thanh truyền ra, lập tức cũng yên tĩnh trở lại, vừa đến gần, vừa tử tế lắng nghe lời nói của trưởng môn nhà mình. Rất nhanh, quang ảnh dần dần tiêu tán, âm thanh cũng chậm chậm yếu bớt, cho đến khi đầy đủ biến mất. Lý Trường Sinh khẽ gật đầu. Hắn đã hiểu rõ sắp đặt của sư tổ, hộp gỗ này chính là đồ vật giúp kiếm si tiền bối kia tìm kiếm chân truyền đệ tử, cũng không phải vô cùng khó khăn. Dù sao lấy lực ảnh hưởng hiện tại của Thanh Huyền Tông, chỉ cần ra lệnh một tiếng, tất nhiên sẽ có vô số tu sĩ tiền phó hậu kế đi vào Thanh Huyền Tông, muốn bái nhập sơn môn cho nên chỉ cần thả ra thông tin, liền có thể an bài tốt chuyện này. Lý Trường Sinh cầm hộp gỗ trong tay đưa về phía Cố Nguyệt bên cạnh, không người cung kính nói, sư tổ mẫu, việc này an bài như thế nào, Cố Nguyệt nhìn hộp gỗ trước mắt, hơi cười một chút, nàng không hề nhận lấy, mà là nhẹ nhàng đẩy trở lại cho Lý Trường Sinh, đồng thời nói ra, việc này giao cho ngươi phụ trách đi, ta tin tưởng năng lực của ngươi có thể xử lý thích đáng việc này. Lý Trường Sinh nghe vậy trịnh trọng gật đầu, Trầm giọng nói ra, đệ tử tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Thanh Huyền Tông, nói đến thời gian thành lập cũng không dài, chỉ vỏn vẹn 132 năm. So với những tông môn cổ xưa có lịch sử hơn ngàn năm, con số này quả thực có vẻ non trẻ. Tuy nhiên, dù lịch sử không lâu, Thanh Huyền Tông lại nhờ một người mà danh chấn thấp Cửu Châu, đó chính là Tần Lục. Tần Lục, với cảnh giới trúc cơ viên mãn đã sáng lập ra Thanh Huyền Tông. Bằng vào thiên phú tu luyện trắc tuyệt của mình, hắn dẫn dắt tông môn không ngừng lớn mạnh. Trải qua hơn trăm năm phát triển, Thanh Huyền Tông đã có xu thế trở thành đệ nhất đại tông của Ly Châu. Tất cả những điều này đều không thể tách rời khỏi sự chỉ đạo tận tâm và cống hiến vô tư của Tần Lục. Hắn là cửu châu đệ nhất thiên tài, vì trong thời gian ngắn ngủi không đến 90 năm, đã từ luyện khí đạt tới đỉnh phong của tu chân giả, hóa thần. Tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hắn là người mở đường. Trong cuộc đấu tranh chống lại âm mưu của Phật gia, hắn đã đánh bại chúng. Hắn là người không sợ hãi, là kẻ đầu tiên dám đưa kiếm về phía Phật tổ. Hắn là người chiến lực vô song. Trong nhiều trận chiến, hắn luôn có thể một mình xoay chuyển cục diện. Kiếm pháp, pháp thuật và thân pháp của hắn đều đạt đến cảnh giới đăng phong tạo cực khiến người ta phải tháng phục. Đủ loại danh sưng cũng ngưng tụ lòng kính ngưỡng và khen ngợi của người đời đối với hắn. Khi tầng lục danh chấn Cửu Châu, cũng là lúc tên tuổi của thanh huyền Tông Vang xa khắp nơi. Hắn không chỉ là một người tu luyện, mà còn là một lãnh tụ, một nhà thông thái. Hắn hiểu rõ sự phát triển của Tông Môn cần quy hoạch toàn diện và tầm nhìn lâu dài, bởi vậy, trong việc quản lý Tông Môn, hắn đã dùng hết tâm huyết. Hắn đã lập ra một loạt quy tắc và hệ thống tu luyện cho Tông Môn, đảm bảo các đệ tử Thanh Huyền Tông có thể trưởng thành nhanh chóng trong một môi trường có trật tự. Hơn nữa, với thái độ cởi mở, Tông Môn thu nạp đông đảo thế lực phụ thuộc. Dưới sự dẫn dắt của Thanh Huyền Tông, những thế lực này cũng nhanh chóng lớn mạnh, rót sức sống không ngừng vào sự phát triển của Tông Môn. Cho nên, khi Thanh Huyền Tông công bố thông tin muốn tuyển chọn một đệ tử, khảo nghiệm sự hiểu biết về kiếm đạo, vô số tu sĩ đã đổ về. Họ hoặc là muốn tìm hiểu chân lý kiếm đạo, hoặc là muốn thể hiện tài năng trong một tông môn lớn mạnh như Thanh Huyền Tông, càng có nhiều người muốn chứng minh tài hoa kiếm đạo của bản thân. Trong khoảnh khắc, trước sơn môn Thanh Huyền Tông, biển người cuồn cuộn, các tu sĩ từ khắp cửu châu hội tụ về, đều mong chờ có thể trở thành người may mắn được ưu ái, cuối cùng trở thành một thành viên của Thanh Huyền Tông. Trên đỉnh núi, Lý Trường Sinh từ chân núi nhìn xuống hàng dài người xếp hàng, không khỏi hơi nhíu mày. Cứ tiếp tục như vậy, Hiệu suất thực sự quá chậm. Việc đo lường này đã diễn ra hơn một tháng, ngày càng có nhiều tu sĩ bị thu hút đến. Nhưng theo đó, ồn ào cũng bắt đầu nhiều hơn. Đúng lúc này, thay mặt trưởng môn, cố nguyệt đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng người đông nghìn nghịch, nàng cau mày, trường sinh, cứ tiếp tục như vậy thì hiệu suất quá chậm. Hôm nay lại xảy ra sự kiện tu sĩ trong lúc xếp hàng tranh chấp dẫn đến đánh nhau, ngộ thương đánh chết không ít tu sĩ cấp thấp chúng ta nhất định phải nghĩ cách nâng cao hiệu suất, giảm bớt những sự kiện như vậy. Lý Trường Sinh gật đầu, trầm giọng nói, ta cũng có ý này. Tiếp tục như vậy không chỉ ảnh hưởng đến danh dự của tông môn, mà còn có thể mang lại những phiền toái không đáng có. Ta nghĩ, trước tiên chúng ta có thể thiết lập một số phương pháp sàng lọc ban đầu. Ví dụ như thông qua một bài kiểm tra kiếm đạo đơn giản hoặc vấn đáp để nhanh chóng loại bỏ những tu sĩ rõ ràng không đủ tiêu chuẩn. Như vậy vừa có thể nâng cao hiệu suất, vừa có thể giảm bớt những xung đột không cần thiết. Cố Nguyệt nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, nhưng sư tổ người đã nói, chiếc hộp gỗ này cực kỳ huyền bí, không phải cứ vài ngày là có thể thức tỉnh, chi tiết bên trong sợ là khó mà sắp đặt. Vào ngày hôm đó, khi quan ảnh của Tần Lục xuất hiện, đông đảo chấp sự trưởng lão của tông môn đều có mặt, đều nghe rõ ràng những gì lão tổ của họ đã dặn dò. Chiếc hộp gỗ này Dù có dùng linh khí thăm dò vào cũng rất khó thấy rõ cấu tạo bên trong. Chỉ khi xuất hiện chân truyền đệ tử phù hợp với yêu cầu của kiếm si, tiếng kiếm reo trong hộp gỗ mới thức tỉnh. Chỉ cần tiếng kiếm reo xuất hiện, thì có nghĩa là người này có tư cách trở thành đệ tử của kiếm si. Đương nhiên, đó mới chỉ là tư cách mà thôi. Cụ thể còn cần phải leo lên thiên ngoại chiến trường, tự mình đối mặt với khảo nghiệm của kiếm si, mới có thể trở thành một đệ tử của cảnh giới hóa thần đỉnh phong. Còn về việc tiến kiếm treo xuất hiện như thế nào, lại dựa vào đâu để khảo nghiệm, Lý Trường Sinh và những người khác đều không rõ. Nếu tùy tiện áp dụng phương pháp sàng lọc mà bản thân cho là đúng, rất có thể sẽ loại bỏ mất những đệ tử cần thiết. Đây là một việc cực kỳ vô trách nhiệm. Lý Trường Sinh trầm tư một lát, trong mắt lóe lên một tia kiên định, sư tổ mẫu, ta nghĩ, ta sẽ đi tiên phong thăm dò một phen, có lẽ sẽ tìm ra được một ít dấu vết từ trong hộp gỗ này rồi thiết lập phương pháp sàng lọc hợp lý. Như vậy vừa nâng cao được hiệu suất, vừa tránh bỏ sót đệ tử chân chính. Cố Nguyệt nghe xong, lông mày hơi nhướng lên, phương pháp này ngược lại khá ổn thỏa. Được rồi, vậy cho ngươi ba ngày thời gian. Trong ba ngày này, chúng ta sẽ tạm dừng việc chiêu mộ đệ tử, bảo các tu sĩ dưới núi tạm thời tản đi. Được rồi. Sau khi quyết định, Lý Trường Sinh không dám trì hoãn, Lập tức phi thân đáp xuống phía dưới Trước sơn môn Sự xuất hiện của Lý Trường Sinh giống như Một ngôi sao rơi xuống nhân gian Trong nháy mắt khiến đám tu sĩ trước sơn môn xôn xao. Trời ạ, là linh võ giả Lý Trường Sinh Thật sự là hắn Đứng đầu thanh huyền thập lục tử Là cái vị nguyên anh trung kỳ có thể Chống cự tu sĩ hóa thần đó sao Đẹp trai quá Xem khí chất này, phong thái này Thật khiến người ta ngưỡng mộ Trong đám người vang lên những tiếng hô Ánh mắt của tất cả các tu sĩ ở đây đều tập trung vào Lý Trường Sinh, giống như hắn là mặt trời tỏa sáng vạn trường, thu hút mọi ánh nhìn. Thậm chí có một vài nữ tu sĩ mắt lóe lên những vì sao, trên mặt lộ rõ vẻ si mê. Lý Trường Sinh đối với những tiếng hô hào và bình luận xung quanh như mắt biết tai ngơ. Sắc mặt hắn lạnh nhạt, nói với đệ tử chấp sự phụ trách khảo nghiệm, bảo hắn tạm dừng, sau đó cầm hộp gỗ phi thân rời đi. Động tác cực kỳ nhanh chóng. Khiến đám tu sĩ đang xếp hàng không kịp phản ứng, chỉ còn lại một bóng lưng tiêu sái đến cực điểm. Lý Trường Sinh mang theo hộp gỗ phi thân trở về tiểu trúc phong của mình, dự định nghiên cứu cẩn thận. Hắn đã từng thử chạm vào hộp gỗ, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Điều này cũng bình thường, xét cho cùng, về mặt tu luyện, hắn vẫn luôn tu luyện nhục thể, dựa vào đôi thiết quyền của mình để chinh chiến tứ phương. Còn những thứ như trường kiếm hay pháp khí, số lần hắn cầm rất ít đương nhiên sẽ không có thiên phú luyện kiếm và cũng tự nhận không phải là thiên tài luyện kiếm nhưng cảm giác lực của nguyên anh hậu kỳ tự nhiên không phải là thứ mà các cảnh giới khác có thể so sánh giờ phút này sư phụ diệp vũ không có trong môn nhiệm vụ nghiên cứu hộp gỗ chỉ có thể giao cho hắn vừa về đến tiểu trúc phong đệ tử lăng sương của lý trường sinh liền tiến lên đón nàng hiếu kỳ hỏi sư phụ sao người lại trở về nhanh như vậy việc chiêu mộ đệ tử đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi sao Lý Trường Sinh đáp lại ngắn gọn, có chút sự cố, cần phải tạm dừng vài ngày. Nói xong, Lý Trường Sinh lướt qua lăng sương, bay về phía sâu trong động phủ. Nhưng đột nhiên, thân hình hắn dừng lại, quay đầu nhìn về phía lăng sương, khẽ nói, đúng rồi, lăng sương, ngươi đến cảm ứng chiếc hộp gỗ này thử xem. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.